mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện nhật ký gái gọi của tác giả Hắc Nha chương 5 người xa lạ ngày mai anh cùng em đi nhặt rác nghe thành công kể lại một ngày của mình Ngô Quế Lan vừa ăn cơm vừa tàn nhiên nói được thành công không hề có ý kiến.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 Ngô quê lan thở dài buông đũa Em biết rồi Xem ra sau này và chịu khó để ý thông báo tìm người mới được Có lẽ cô nên đi tìm người ở lâm kia trước xem sao Bề ngoài bọn họ giống nhau như đúc Nói không chẳng có quan hệ gì đó Tùy nghĩ như thế nhưng cô cũng hiểu được Đó chỉ là tâm lý cầu may Trên đời này Những người bề ngoài giống nhau rất nhiều Làm sao lại trùng hợp như thế được cơ thuận theo tự nhiên Không biết là an ủi chính mình Hay an ủi anh Cô bỗng nhiên thì thảo một câu Thành công mở to mắt Chỉ nhìn thấy trên gương mặt của cô Thoáng hiện mét bất đắc dĩ Rồi nhanh chóng biến mất Hà Lan Không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì Lòng anh bỗng thấy lo sợ bất an ngô quê Lan cười Em là loại phụ nữ tham lam Thật rất muốn giữ anh ở bên cạnh cả đời Cô cười tự dễ Mà cũng không cảm thấy Có gì cần phải che giấu trước mắt thành công Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được A Lan lại nói với mình những lời như vậy Thành công ngạc nhiên mở to mắt khe môi không kiểm được nở một nụ cười. Thành Công vốn sẽ ở bên cạnh alan Lan cả đời mà. Anh nói như một lẽ đương nhiên, không chút do dự băn khoăn. Nụ cười của Ngô Quế Lan càng dạng dỡ, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Lâu đi giọt lệ nơi khóe mắt, cô đứng dậy đi đến trước mặt Thành Công nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh. Xem anh ngoan như vậy, em sẽ cho anh ôm một lần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 Cô cũng không có gì để tiếc nuối. Thành công chật phát đơn thuần, Dù cảm thấy kinh ngạc vì hành động thân mật rất đột nhiên của cô, Xong cũng chỉ hiểu lời cô theo nghĩa đen, Bèn rất cẩn thận vòng tay ôm lấy ngô quê lát, Không dám nhúc nhích gì thêm. Hơn nữa chỉ cần ôm cô như thế này, Anh cũng đã cảm thấy cực kỳ tỏa mãn. Quả thật không nghĩ gì đến phương diện khác. Đồ ngốc... Ngô Quê Lan nửa hờn dối nửa vui mừng Cũng không đồng đẩy Chỉ giúp lòng anh lặng lặng sưởi ấm cho nhau Có lúc em nghĩ Chỉ cần một người ôm em thế này là đủ Nhắm mắt lại Nghe nhịp tim đập Cách một lớp áo Cho mũi quẩn quanh một mùi hương Làm cho người ta an tâm Phải rồi Chỉ cần như vậy là đã quá đủ nhưng một mong muốn nhỏ như thế đối với loại phụ nữ như cô chính là một điều xa xỉ. Nghe được tiếng mỉ non mang theo bao nhiêu tâm sự của cô, thành công không khỏi ôm càng thêm chặt, đem cơ thể mảnh mai ấy bùi sâu vào lòng mình. Cho dù cách mà lớp áo dày cộ, nhưng sự ẩn dụ như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy được hai trái tim như hòa cùng một nhịp. Bất cứ lúc nào em muốn hãy nói với anh Anh nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Ừ, được rồi, em nhớ rồi Ngô Quê Lan cũng không muốn từ chối Chỉ riêng đôi mắt đang cười đến cong cong như vầng trang khuyết kia Dường như có hơi nước phủ mờ. À Lan, để anh đi rửa chén Lát sau thành công đột như lung tung đứng lên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 Nghe được lời cô anh đỏ bừng mặt Bội vội vàng vàng để cố xuống Chỉ sợ lâu hơn chút nữa Anh sẽ không khống chế được Mà đem ý nghĩ trong đầu trở thành sự thật Đúng là đồ ngốc Ngô Quê Lan lại trách cứ Không để ý đến nỗ lực định buông mình ra của anh Chủ động hôn lên môi anh Thành công giật mình như bị xét đánh Cả người cứng lại không dám động đậy. Đã nói cho anh ôm rồi Anh còn cố đứng đắn làm gì Ngô Quế Lan trêu chọc Môi vẫn ra lấy anh Không nhẹ nhàng khé lướt như đêm qua Mà dịu dàng triển miên Dẫn đường cho anh đam lại Nhưng mà thật sự cảm ơn anh Bỏ lại một câu rất mập mà Cô khẽ vươn lưỡi chen vào cánh môi mềm mại Cùng đầu lưỡi kinh hoàng Và run rẻ của anh cuốn lấy nhau Ấm Thành công chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt Theo bản năng ôm chặt lấy eo cô Cơ thể căng cứng Để mặc cho cô châm lên trong người anh một ngọn lửa Cứ lửa cuồng dã lan ra Tự như muốn thiêu trụi về anh đầu Cho đến khi Đổ ngốc Một tiếng hờn rất vào tay anh Khiến anh tỉnh táo lại Lúc này mới theo bản năng làm chuyện Lẽ ra phải sớm biết từ đầu Nhẹ một chút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 Chỉ muốn nắm lấy thứ hạnh phúc mong manh như bong bóng xà phòng này thôi. Ngủ đến nửa đêm, Ngô quê Lan đột nhiên bẩn tỉnh, Bên tai loáng thoáng, chuyển đến tiếng trẻ con cười đùa. Trong lúc mơ mơ màng màng cô nghĩ, Có lẽ sắp qua năm mới, lũ trẻ dường như cũng đi ngủ trễ hơn. Mở mặt ra, bóng đêm bao quanh bốn phía, Trong không khí váng vất mùi rác thải,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 cũng không có gì là không tốt nhưng anh chàng qua chỉ tạm thời quên đi quá khứ của mình chung quy cũng sẽ có một ngày nhớ lại đến lúc đó đò... một tiếng thẹt thề lương thảm thiết xé toàn màn đêm đâm thẳng vào tai Ngô Quế Lan làm cho tim cô đập sai một nhịp lông tóc cũng dựng ngược lên cứu mạng cứu tôi với tiếng kêu cứu, cứu như gần như xa như có như không Đớt quãng chuyển đến trong bóng đêm Mơ hồ nghe ra là tiếng kêu của trẻ con Ngô quê lan cứng người Cảm giác được thành công Đang ôm mình hít thở đều đặn Không hề có dấu hiệu Bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc Cứu, cứu tôi Tiếng cầu cứu bi Thương trong đêm tối lợn lở Mỗi một tiếng như gõ vào tim ngô quê lan Đúng là xui xèo Cô rủa thầm một tiếng Làm yên khoác thêm áo đứng dậy cố gắng cẩn thận không làm giật thành công tỉnh giấc. Lần mò ra cửa trong bóng đêm, cô theo tiếng ghét đi dọc tường bao ra phía sau nhà. Sương mù mịt, phủ trên lớp tiếng động dài, gió tạt lạnh thấu xương. Trời không tuyết không mưa, không khí thanh lãnh, thấm vào lòng người. Mấy cây dương trụi lá sừng sững đứng lặng yên sau nhà. Tiến về phía trước vài bước là một cái hồ pha hơi lạnh buốt dòng ước chừng nửa mẫu phía trên mặt nước xương khói lượn là tiếng cầu cứu biến mất Ngô Quế Lan dừng lại ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn về phía trước một lát sau tiếng cầu cứu lại vang lên vọng đến từ giữa hồ nhìn kỹ mơ hồ có thể thấy dưới lớp sương mù dày đặc có một bóng đen đang rẫy rựa trong hồ nước Ngô Quế Lan bất động chỉ chơ mắt đứng nhìn Sau mồ hồi bóng đen dãy rủa biến mất Mặt nước khôi phục sự yên tĩnh ban đầu Ôm cơ thể lạnh cứng quay về phòng Thành công vẫn ngủ rất say Không hề phát hiện cô ra ngoài Tiến vào trong chân Cảm giác được sự lạnh léo trên người Dần được hơi ấm của thành công xoa dịu Cô mệt mỏi nhắm mắt lại lúc nửa tỉnh nửa mê Cô hoàng hốt nhìn thấy một đứa bé ướt đẫm Đứng bên giường Khuôn mặt tái xanh bị lạnh Ánh mắt oán hận chừng lên nhìn cô. Cô muốn mở mắt lại nhận ra mí mắt rất nặng, dường như có thứ gì đó đè trên người, cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Bực thật, cô rủa thầm trong lòng. cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, không đẩy đến ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia, cũng không đẩy đến bản thân của mình bây giờ không hít thở nổi, mà đem toàn bộ sức chú ý tập chung đến hai bàn tay. Tự tốn kiên trì, làm thử vài động tác nhẹ nhàng. Tình nghiệm cho cô biết, dậy dụa hay sợ hãi cũng không có ích. Ngoài việc phải bình tĩnh, không còn cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Mặt cả chân đột nhiên căng thẳng. Một cánh tay lạnh lẽo, nằm lấy chân, kéo cô ra khỏi giường. Chỉ hoảng loạn chốc chốc lát, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Một mực cố gắng cử động tay. Được rồi. Ngày lúc bàn tay kia bịt lấy mũi cô, ngón tay cô cuối cùng cũng cử động được, sau đó là cả cánh tay, rồi cả người được tự do. cô ấp khôi phục, cả người nhẹ bấng, cô mở to mắt nhìn bốn phía vẫn tối đen, không hề có gì cả. Không có ai bịt mũi cô, cũng không có ai nắm chân cô kéo đi, chỉ là nằm mơ, cô biết, sau đó chậm rãi thở vào một hơi. Khó có một ngày tuyết không rơi. Tuy nhiên băng trên mặt đất cũng chưa tan, vừa cứng lại vừa trơn, không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống. Ngộ Quế Lan có thai, vốn không nên đi ra ngoài, nhưng ngay cả ngày tuyết rơi dày cô cũng đi làm. Cho nên ngày tạnh tuyết càng không thể nào bắt cô ngồi không một chỗ. Tuy nhiên để đề phòng bất chắc, trước khi ra ngoài cô vẫn lấy vài bùn của lấy dày đỡ lo bị trượt.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 Thỉnh thoảng chạy đến chỗ hai người ngó nghiên Cảm thán vài câu Đều nói rằng Chưa từng thấy ai nhặt giác lại đẹp trai như vậy Thành công thật thà chất phát Cũng không như người thường cho công việc nhặt giác là đáng xấu hổ Chỉ nghiêm túc học ngôi quê lam Và những người khác Cố gắng tìm thêm nhiều vế liệu Kéo một tuổi ra to về nhà Trời cũng đã tối Thân lưng hai người đều mỏi như bị đi bộ Thứ nhất là bởi xe buýt không cho những người nhặt rác lên xe. Thứ hai là bởi có thể đỡ được đồng nào hay đồng đấy, ngày nào cũng đi, sớm muộn gì cũng thành quen. Đi rất lâu, chờ tay đang mang túi lộ ra bên ngoài, người không những không lạnh mà ngược lại còn độ mồ hôi. Ngô Quế Lan nới lòng khăn quàng, nhìn ở phía thành công, trong mắt không giấu được sự dịu dàng. Với cuộc sống bây giờ, thật ra cô cũng không có gì oán trách. Những người giống như cô có lẽ đều thế cả Phải Cố gắng giấy ruộng để sinh tồn Không có thời gian suy nghĩ Ông trời bất công hay không Cũng không nực cười ngồi đó bi ai quan trách Mà thành công ngoài dự kiến của cô Thích nghỉ rất tốt Hà Lan đưa cho anh Bắt gặp ánh mắt của cô Thành công không chút nghĩ ngợi Với bàn tay còn rảnh ra Đón lấy chiếc túi cô đàng mạng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 Mã chú ý nhìn những thùng rác ven đường, thấy bên trong rất sạch, chắc chắn được vệ sinh không lâu trước đó. Từ ngữ viên còn phải đi bộ hơn 20 phút nữa mới đến nhà của cô ở. Ngôi nhà ấy nằm lọt thỏm giữa ngữ viên của một khu dân cư khác, cũng giống như cô vậy, vốn không thuộc về nơi này nhưng vẫn tồn tại một cách rất đột nhiên. Thấy bước chân của Thành Công chậm lại, Ngô Quế Lan chăm chú nhìn về phía anh.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 Anh né, chẳng là mình tưởng tượng. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy ra góc, hai người dừng lại nhường chiếc xe đi trước. Những chiếc xe đó chạy được khoảng 50m lại quay về. Kiểu cửa xe mở ra một người đàn ông cao lớn phong độ bước xuống, râu anh đèn, nhìn đường nét đẹp như tạc và đôi mắt màu xám nhạt kia Đủ thấy trong màu anh ta phải có ghen ngoại quốc Phải có gen ngoại quốc Mà lúc này Trên khuất mặt anh Tuấn đó không giấu nổi nét kinh ngạc Mừng rỡ cùng kích động Nhìn chàng trai xài bước lại gần Khoảnh khắc đó tin ngô Quế lan bỗng như ngừng đập Rồi đập loạn Tiện khốn, cậu trốn ở đâu vậy? Tôi còn tưởng cậu bị con chuột nào tha xuống cống gì chứ? Người đàn ông đến gần thành công, vừa đùa vừa định buông tay ra ôm lấy anh. Nhưng cánh tay ấy nhanh chóng khựng lại trước khi chạm vào người thành công. Anh ta nhíu mày, Cậu làm gì vậy? Sau đè cả người lại bốc mùi kinh thế. Nói rồi lập tức lùi về hai bước, mặt mày nhăn nhó. Anh là ai? Thành công buông túi xuống đất, cũng không e ngại thái độ của người kia. Trong lòng dâng lên mà cảm giác kỳ lạ Người đàn ông trước mặt này Có lẽ biết quá khứ của anh Ngô Quế Lan lãnh đạm Nhìn người đàn ông xa lạ Trong đầu nổi lên ý nghĩ Muốn nện cho một đấm Đập nát cái vẻ ghê tầm trước mặt anh ta Anh ta giật mình nhá hốc miệng Quan sát thành công hồi lâu Sau đó cười phá lên Thiếu chút nữa bị cậu lừa rồi <cười> Nhưng nói đi cũng phải nói lại Bộ dạng cầu này thật đúng là nhà quê Nếu bị tiểu ra ra nhìn thấy <cười> lắc đầu Thành công cảm thấy không thể nào hiểu được Người đàn ông trước mặt Vì vậy lại sách túi lên Kéo ngô quê lan tiếp tục đi Bọn họ vừa đói lại vừa mệt Làm sao có thời gian cùng tên kỳ quái này nói năng nhan Nhìn theo bóng hai người Anh chàng há hốc miệng Nghen cả họng vẻ mặt không thể nào tin được. Kiau, anh ta gọi, chạy nhanh đến chắn trước mặt hai người. Cậu còn muốn đùa đến ba giờ, mọi người tìm cậu, chỉ thiếu chút là tung cả nước lên. Lúc này đây, vẻ mặt anh ta rốt cuộc nghiêm túc lại, hiện nhiên là thấy được sự việc có chỗ không bình thường. Thành công cười cười, Que Martin bóng Ngô Quy đang hoàng hốt đến cứng cả người. Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết anh, chẳng anh nhận sai người rồi. Nói xong anh nắm tay ngô Quế Lan và qua người kia đi tiếp. Lần này, người kia không tiếp tục đuổi theo, Như đôi mắt màu xám nhạt vẫn chăm chú theo dõi hai người mang theo nét suy tư. Tựa như dự cảm được điều gì đó, Đếp hôm ấy, ngô quê Lan gần như tuyệt vọng la vào thành công. Hà làn mệt chết mất, ôm chặt lấy Ngô Quế Lan rõ ràng về đến mức không thể mở nổi đôi mắt vẫn cố khiêu khích mình Thành Công đành phải chủ động nhận mình yếu thế ngăn cản cách làm đấu trí để giải tỏa bất an của cô Rốt cuộc Ngô Quế Lan dừng lại Thành Công Thành Công bùi đầu vào trong lòng anh cô không ngừng gọi sau đó nức nở khóc thành tiếng Thành Công sợ hãi hoang mang bối rối vỗ về dỗ dành cô. Ai Lan đừng khóc, Ai Lan, dù thế nào anh cũng không đi. Nguyên nhân hẳn là người đàn ông xuất hiện tối nay. Hai người bọn họ không thể nào bờ như không có chuyện gì xảy ra được. Ngộ cười Lan im bặt. một lúc sau mới ngẩn đầu mắt vẫn đỏ hoe, nhưng trên mặt đã không còn đứng mắt. Anh nghĩ đi đâu thế? Cô cười lạnh nói. Em chỉ quan đông trời, tại sao người ta có thể đi xa hơi ở nhà lầu? Mà em lại phải đi nhặt rác, chết tiệt, em không cảm lòng. Thành công giận mình, nhìn kỹ nét mặt của cô, dường như muốn xem cho rõ, cô đang nghĩ gì. Ngô Quỳ Lan không nhìn được xoay người, đưa lưng về phía thành công, tiếp tục nói. Hôm nay nếu không phải vì đi nhặt rác vừa bắn lại vừa thối, anh chàng vừa cao lại vừa đẹp trai kia, nói không chừng, sẽ để ý đến em nhiều hơn một chút dình bóng lưng của đột nhiên trở nên xa cách thành công bỗng lúng túng Hà Lan em còn có anh có anh còn chưa đủ sao vì sao còn muốn nghĩ đến thứ vĩnh viễn cũng không bao giờ có được anh Ngô Quý làn cười nhạo chậm mà một lát mới nói anh có cái gì anh có thể làm cho em nhàn hạ được không anh có thể cho em những ngày sung sướng không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 Nghĩ đến đây, trái tim lạnh ra của anh, lại trở nên ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh mai của ngôi quế lan, kéo cô vào lòng. À Lan, xin lỗi. Ngoài xin lỗi, anh không biết còn có thể nói với cô điều gì. Đồ ngốc, Ngô quế lan thẩm trách, nhắm mắt lại không cho tình cảm theo đó tuôn ra. Không cố dậy khỏi vòng tay của anh, nhưng cơ thể lại trở nên cứng ngắt, rõ ràng tỏ ra lãnh cảm và thở Thôi đi, thôi đi Nói những lời này liệu có ích gì Cô mất kiên nhẫn ngắt lời anh Trong đầu hiện lên hình ảnh Vô tội và sợ hãi của thành công Khẽ thở ra trong lòng Sớm biết anh vô dụng như vậy Ngày đó em không nên xem vào chuyện thiên hạ Càng không nên cứ mang anh Xem xem Tự em chuốc lấy phiền vào mình thế này đây Làm sao có thể là chuốc phiền cho được Là ông trời ban ân mới đúng niềm hạnh phúc được yêu tuyệt vời đến cỡ nào, loài người như cô không ngờ cũng có ngày nếm trải. Thật lạnh, dọc nhớ lại hai ngày sau khi tỉnh dậy, lạ lẫm, sợ hãi, mông lung, bất lực, lạnh lẽo và đói khát đau bám. Cho dù là ôm cơ thể mềm mại của cô ở trong ổ chăn ấm áp, thành công vẫn không kiểm được run lên. Chậm lại buông ngồi quế lan, anh lùi về phía sau. Giữa hai người lúc đó cách ra một khoảng lạnh léo Cảm giác được sự di chuyển của anh Ngô quê làn cắn răng nhìn xuống Không giúp phép mình quay người nhìn xem vẻ mặt của anh Đủ rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa Anh nhìn lại mình xem Ngay cả sạch xếp cho anh chàng đi xe thể thao kia cũng không xứng Nước mắt không tiếng động Theo khóe mắt trượt xuống Lặng lẽ thấm vào những sợi tóc đang xỏa xuống Bây giờ anh cô đang làm tổn thương anh ghê gớm lắm. So với việc thường do vô tâm lần trước, sự cố ý lần này quả thật không thể nào tha thứ được. À lan em thật lòng như thế sao? Lòng thành công rất loạn, vô thức hỏi. Nếu bị người khác ghét bỏ như vậy, anh ở lại đây để làm gì? ngô quê Lan không trả lời, tiếng nói đã không thể thốt lên được nữa. Cho dù tự biết mình xuất thân chẳng ra gì, cô vẫn muốn liệu lĩnh ở bên cạnh anh. Chỉ là, có đôi khi, có một số chuyện người ta bắt buộc phải làm, dù có đau đốt đến mấy. Anh của thế giới của anh, làm sao cô có thể ích kỷ lấy tay bịt mắt anh, không cho anh nhìn thấy nó. Cho dù đây lý do là anh yêu cô, cũng không thể nào chấp nhận được. Không nghe được tiếng trả lời, thành công cũng không còn để ý Nhìn mái tóc xoăn cô vàng của người con gái phía trước Thì thả với chính mình Anh biết, nhưng anh thật sự rất yêu em Anh thậm chí không biết tại sao mình yêu cô đến vậy Cho dù bị cô ghét bỏ kinh thường Tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi Anh nghĩ có lẽ trong mạng ký ức của anh có Chỉ có mình cô đã từng mang đến cho anh sự ấm áp chở che Cho nên anh không có cách nào không yêu cô Càng không có cách nào buồn cô giận cô Anh phải làm thế nào bây giờ? Những lời ngọt ngào mà chua xót của anh thấm vào tim Ngô Quê Lan gần như giống người hít sâu một hơi Không dám nói một lời Nếu mở miệng cô không dám chắc Sẽ không nói ra điều gì khiến cho bản thân mình hối hận Trong phòng im lặng đến mức, một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Giờ lâu sau, khi thành công nghĩ Ngô Quê Lan đang ngủ, anh không nhịn được lén lút tiến lại gần cô. Thêm một chút nữa, nhẹ nhàng cho đến khi chạm được vào lưng cô. Ngô Quê Lan nhắm mắt, tự như đang ngủ say. Lúc này đây cũng không còn nói ra những lời làm anh đau lòng. Cơ thể cũng trở nên thật ấm áp, thật mệt mại, không cứng ngắt.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 Mí mắt cô nhẹ nhẹ run lên Đôi mẹ nhạt nhạt cong cong nhíu lại đầy ai oán Một lần nữa gặp lại chàng trai nọ Thành công cũng không hề kinh ngạc Hai ngày nay ngồi quế lan không còn đi nhập rác Hôm nào cũng trang điểm thật xinh đẹp Rồi kéo anh đến mai phục ngoại ngữ viên Từ hừng đông đến trạng vạn Gặp được quả thực chẳng có gì đã ngạc nhiên nhìn ngôi quê Lan của người đàn ông tự xưng là A Sâm đứng ở đó đàm phán điều kiện để anh trở về anh gần như chết lặng kể từ đêm hôm đó cô đối xử với anh lãnh đạm thở vô cùng không cần biết người kia tiệm nhầm người hay không chỉ cần sự trở về của anh có thể cho cô điều cô muốn anh nhất định sẽ đi cùng người đàn ông kia mà không hề do dự hiển nhiên điều kiện được thương lượng thỏa đáng Ngô Quế Lan nhìn cực kỳ phấn khởi, cười đến định ngọt. Thành công nhìn qua nụ cười của cô cảm thấy trong lòng có một góc gần như chết lặng. Thành công! Ngô Quế Lan đi tới. Anh biết cô muốn khuyên anh đi theo người đàn ông xa lạ kia. Em đã hỏi rõ ràng rồi. Thực ra anh tên là Lâm Tu Kiều. Anh ta có giấy tùy thân của anh không hề sai vừa rút thành công sửa lại mới tóc đen xóa xuống che hết vầng trán rộng. cô vừa dịu dàng nói: giật nhanh thôi hai người sẽ chia tay. cô thật sự không có cách nào tiếp tục lạnh lùng với anh. ai biết sau lần từ biệt này hai người có thể gặp lại hay không? Lâm Tu kiều ư thành công đứng bất động, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô gái mảnh mai chết mất. Có thể thoát khỏi anh làm cô vui mừng như vậy sao? Thậm chí có thể tỏ ra dịu dàng với anh như trước. Anh nên về với anh ta thôi, về với cuộc sống thuộc về anh, đừng đến tìm em nữa. Cô thấp giọng dặn dò, ngồi quê Lan cảm thấy hỏng như nghẹn lại. Hà Lan, em ghét anh đến mức hay sao? Thành công đột ngộn hỏi một vấn đề mà trong lòng anh đã sớm có đáp án. Có lẽ vì không cam lòng, Vì anh yêu cô nhiều, Nhiều đến vô cùng. Ngô Quế Lan ngây ra, Không cách nào nói câu ghét bỏ, với người đàn ông trước mặt. Một lúc lâu sau, Cô đột nhiên xoay người, Định cứ thế bỏ đi. Cho dù yêu thì sao, Kết cục đều đã định sẵn, Không phải ư? Hà Lan, Thành công kêu lên, Ôm chặt lấy cô, Thế nào cũng không chịu buông ra. Hà Lan, Anh không muốn đi, xin em, đừng vứt bỏ anh. Anh hẹn mọn cầu xin, vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ cả tự trọng, chỉ cần cô đồng ý giữ anh ở lại bên mình. Hà sầm đứng cách đó không xa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, nhưng cũng không có bất kỳ hành động gì. Ngô Quỷ Lan cứng đỏ, trong những mắt bao nhiêu sự rằng sẽ mâu thuẫn dâng lên, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo quyết đoán trở lại. Nụ cười lơi là đọng trên môi Cô xoay người núng điệu nói Anh làm gì vậy Anh làm nghề đó mà Nếu anh không quên được em Chờ đến khi có tiền thì đến Còn nếu không có tiền Thôi không cần nói nữa vậy Cô cố ý kéo dài dọc Tay thành công cuối cùng bất lực buông thỏng xuống Thất vọng và đau khổ tràn ngập trong ánh mắt Che mở cả ánh sáng long lanh chân thật vốn có Thửa dịp anh buông tay. Ngô Quế Lan lui về phía sau một bước. Không dám nhìn vào mắt anh. Xoay người đi về phía A Sân. Nhận lấy sấp tiền trong tay anh ta. Sau đó rời đi không một chút lưu luyện. Anh bị bỏ rơi rồi. Nhìn theo Ngô Quế Lan đong đưa đôi giày cao gót. Đi càng lúc càng xa. Ánh mắt thành công buồn bã rũ xuống. Hai tay dần dần siết chặt. Thành quyền. Móng tay găm sâu vào da thịt. Kiều, đi thôi. Không biết từ lúc nào a đã đến bên cạnh, đồng thời với giọng nói vang đến, một bàn tay mạnh mẽ đặt vai anh. Cô ta không thích hợp với cậu đâu. Thành công ngước mắt nhìn kẻ xa lạ đột nhiên xâm vào cuộc đời của mình, mà kể cho anh ta kéo mình lên xe không hề kháng cự. Hà Lan không cần anh, đi đến đâu cũng có ý nghĩa gì. Có người cứ mang anh, anh nên mừng mới đúng. Có gì phải buồn lo? Nhìn người kia mang thành công đi. Ngô Quế Lan mới từ sau một gốc cây đại thụ đi ra. Một bàn tay bịn vào thân cây chống đỡ, cả cơ thể đã mất hết sức sống. Ánh mắt của cô trở nên mở mịt thê lương. Từ nay về sau, người đàn ông toàn tâm toàn ý chân thành với cô đó, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cô một lần nữa. Cô thực ra cũng rất yêu anh, yêu anh, rất yêu anh. Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể Đều bị rút cản Cô tựa chán lên thân cây thô giáp thở dốc Lê bước chân mỏi mệt Trở về nhà Cô hơi do dự Lập tức đi về phía sau tưởng bao Nơi đó là mà khu nhà đang thi công Những đống cát đống đá Cùng với cốt thép Rồi gỗ la liệt Không biết bị sắp tết hay nguyên nhân gì khác Mà trước khi hai người giờ đến đây Đã ngừng thi công Không có những cây dương khẳng kêu Tất nhiên cũng không hề có hổ nước. Chương 6 ký ức Cửa nhà bị khóa, thành công biết ngôi quê lan lại đi nhặt rác. Anh theo thói quen đưa tay sờ soảng phía dưới khung cửa, một hồi lâu cũng không tìm được chìa khóa. Anh hơi nản lòng rút tay lại, lưng theo cánh cửa trượt xuống rồi ngồi xuống đất. Cuộc sống mới rất thoải mái, cái gì cũng có còn có rất nhiều bạn bè người thân quan tâm đến anh nhưng anh không thấy vui không có a bên cạnh hay cả ngủ cũng không yên giấc nên anh lại lén quay về cho dù a không thích cũng không sao anh chỉ muốn được thấy cô thêm một lần nữa mà thôi anh tiểu kinh đột nhiên chạy từ phía sau tưởng tiếu tiết đến trước mặt anh nhìn thấy nó thành công mừng rỡ không chuối đến đôi giày thể thao vừa bẩn lại vừa rách Dưới chân đứa bé còn sũng nước. Tiểu kinh, anh sang tay bế bỏng đứa trẻ lên. Thấy nó lạnh như bằng, thành công không kiềm được thương xót, vẻ mặt không đành lòng. Chắc em đến sợi ấm có đúng không? Nhưng mà không được, anh không có chìa khóa. Nói đến đây gương mặt anh trở nên ảm đạm, ánh mắt hiện lên nỗi cô đơn. Em biết, tiểu kinh ngồi sồm xuống trước mặt thành công cười hỷ nói không vấn đề gì chị a lan nói anh về nhà nhà anh so với nơi này tốt hơn nhiều nghe được tên Ngô Quế Lan thành công lập tức sinh động hẳn lên nắm chặt đôi vai gầy của Tiểu Kinh em gặp bà Lan à cô ấy nói gì với em anh mất kiểm soát hỏi dồn nhưng Tiểu Kinh không hề để ý gật đầu nói vâng chị a lan nói thực ra chị ấy cũng không nỡ rời xa anh Có điều... Nói đến đây, nó ngừng lại, vẻ mặt thần bí. Thành công căng thẳng gớ gấp hỏi. Có điều sao kia? Nghe nói Alan cũng nhớ mình. Anh thậm chí không cần nghĩ xem lời này là thật hay giả. Chỉ cảm thấy bao nhiêu chán trường mệt mỏi hai ngày nay đều bị quét sạch. Giờ lại dâng lên một nỗi trở mong vô hạn. Có phải là anh còn có thể trở lại hay không? À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 Anh không quá hiểu ý nghĩa của hai chữ này, càng không thể hiểu được điều đó với việc Ngô quê Lan bỏ rơi mình có liên quan gì. Đồ ngốc! Tiểu kinh ném ánh mắt xem thường về phía thành công, thất vọng đứng lên. Anh có muốn đi tìm chị Ai Lan không, em biết chị ấy ở đâu. Nghe vậy thành công bội vàng đứng dậy. Muốn, em sẽ đưa anh đi à? Ánh mắt trong suốt toát lên sự khẩn cầu thực sự có lẽ không ai từ chối được ánh mắt như thế. Không thành vấn đề. Tiểu Kinh nhún vai, cười hiếp cả mắt, chủ động kéo tay Thành Công, dẫn anh đi xuyên qua ngõ nhỏ ra được cái. Tay Tiểu Kinh rất lạnh, Thành Công mất giác nắm chặt lấy, muốn đem hơi ấm từ bàn tay mình truyền sang cho nó. Tiểu Kinh vì hành động này của Thành Công mà hớn hở cười. Thành Công. Đang đi trên đường cái, thành công nghe được phía sau có người hoàng hốt gọi tên mình. Không khỏi dừng chân quay đầu tìm kiếm, nhưng hồi lâu cũng không thấy ai. Cho đến khi quay lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào tiểu kinh đã buông tay ra, một mình tự ý sang được. Tiểu kinh! Thấy một chiếc xe tải đang lao như bay về phía tiểu kinh, vẫn hồn nhiên không biết gì. Thành công sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh không kịp nghĩ gì lập tức xông đến đẩy Tiệp Vinh ra thành công một tiếng kêu từ phía sau truyền đến Ngô Quế Lan mặt trắng bệch nhìn thành công bất tỉnh lẩy lao thẳng về phía chiếc ô tô đang chạy như bay trên đường giống như một thước phim quay chậm cơ thể thành công tựa như một con rối vô hồn bị quăng lên không trung sau đó chậm rãi rơi xuống sau cú va chạm ngoài biệt rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian ngắn thành công may mắn không hề xảy ra bất chắc gì không thể nghi ngờ đây quả là một kỳ tích ngồi ngoài phòng bệnh Ngô Quy Lan dựng lại căn phòng cho mấy người vừa hớt hải chạy đi trong đó có một người phụ nữ trung niên rất đẹp ngồi bên giường bệnh cầm lấy tay thành công khóc không thành tiếng người đẹp đúng là người đẹp ngay cả khóc cũng làm rung động lòng người người đàn ông đứng sau tuy tóc đã điểm xương nhưng vẫn phong độ ngời ngời, ánh mắt sạch bé lúc này ngập tràn đau đớn. bề ngoài sao bất thành công đang im lặng, nằm trên giường bệnh, cũng có đến năm sáu phần tương tự. Không cần mất công suy nghĩ, Ngô Quý Lan cũng đoán được quan hệ của cặp vợ chồng với anh. Ngoài ra còn có hai người đàn ông trẻ tuổi, mặc những bộ vest đắt tiền, một ngồi dựa trên cửa sổ bẻ mặt nặng nề, một người rút ra một điếu thuốc, vừa đưa lên miệng lại lấy xuống, chắc hẳn nhớ ra trong phòng bệnh không được phép hút thuốc. Bọn họ làm sao hay tin? Ngô Quế Lan cũng không rõ lắm. Cô chỉ có thể khẳng định tất cả những người này đều không đơn giản. chắc hẳn là cùng một loại người với Lâm Tu Kiều mà ngày xưa cô từng gặp. Cộc cộc cộc. Tiếng rìa cao gót gõ trên mặt sàn vang lên trong hành lang vắng lặng, khiến cho người ta phải chú ý. Ngô Quế Lan rời mắt khỏi phòng bệnh, nhìn về phía âm thanh phát ra là một nam một nữ đang chạy đến. Nam chính là người đưa thành công rời khỏi cô ngày hôm đó, A Sập. Nữ tóc dài, ăn mặc xinh đẹp trẻ trung khả ái, nhìn qua có vẻ rất quen. Ngô Quế Lan nghĩ lại, lập tức chỉ nhớ rằng ở cái đêm cứu được một cô gái từ tay đám côn đồ, sau đó lâm tu kiểu còn bị cô ta mà tìm đến cô hai người chỉ đến gần, cô gái cũng không nhận ra Ngô Quế Lan. A Sâm chỉ nhịn cô gật đầu, như có như chào hỏi qua lễ, sau đó lập tức cùng cô gái kẻ chết người sau vào phòng bệnh. Anh mắt cô đuổi theo hai người, chỉ thấy thiếu nữ lập tức đi đến bên giường bệnh, nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia chưa được hai câu đã bùi đầu khóc hòa lên. "Học cái gì, có việc gì đâu, chỉ ngủ một lát mà thôi." Ngồi quầy lan biu môi, trong lòng thầm tính, chờ thành công tỉnh lại. Nếu anh muốn đi cùng cô, cô sẽ nghĩ cách đưa anh cùng đi, không thèm để ý chuyện khác làm gì. Đã đưa ra quyết định, quế mới cô bất giác hiện lên một nụ cười. Nhớ đến nỗi kích động khi nhìn thấy thành công lúc chiều, cùng với sự sợ hãi lúc chiếc xe lao thẳng về phía anh. Đến giờ cô vẫn còn hoài hốt Trong phòng.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 Tôi giao người cho các anh là vì sự an toàn của anh ấy. Bây giờ sự việc đến nước này xem ra có gì để nói." Bèn lập tức im lặng ngên diện. Ai ngờ đúng lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên ổn áp, thì ra là Thành Công đã tỉnh, bước chân của A Sâm vì thế mà ngừng lại. Ngô Quế Lam cũng vội vàng đứng lên, bực tức nhìn thiếu nữ kia ôm chầm lấy anh. A Sâm nhấn chuông gọi bác sĩ.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 bố duyên vô cớ mất tích hơn hai mươi ngày. Ba mẹ có thể không quay về hay sao? Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa cười nói. Nghe ra trong đó có sự vui sướng nhiều hơn là oán trách. Còn mất tích hơn hai mươi ngày. Ý. Giọng nó có thành công có vẻ chần chừ dường như là không dám tin. Lúc đó chỉ là phanh công ăn. Tổng lên chỗ tránh xe, cũng không có một chuyện gì xảy ra. À xâm... Lúc đó không phải cậu đi cùng với tôi à Tôi đâu có thể mất tích Cậu không thể bị làm cho Gia Gia lo lắng Mà khuếch đại sự thật lên như thế Bà mẹ tôi còn bận nhiều việc Anh đưa tay dây dây thái dương nhức mỏi Bị chuyện hoang đường như vậy Mà bất đắc dĩ vừa buồn cười Nghe vậy mọi người quay sang nhìn nhau Chỉ có A Sâm phản ứng nhanh Xoay người đứng chắn giữa Thành Công và Ngô Quế Lan Cười nói cậu không phải vẫn trách cô chú quên mất còn có một đứa con ở đây à? tôi chỉ nhân cơ hội giúp cậu hoàn thành tâm nguyện thôi. những người khác lập tức hiểu ra đều giúp anh ta che giấu sự thật. người phụ nữ trung niên đín khóc mỉm cười lên giọng. còn nhìn lại con xem tính tình vẫn trẻ có như thế. nếu nhớ ba mẹ thì có thể gọi điện thoại nói ba mẹ trở về, không thì bay sang đó cũng được chứ sao? Có nhật thiết phải làm cho mọi người kinh hãi thế này không? Thì ra đã quên hết mất rồi. Tia trở mong mỏng mấy ngủ ngô quê lan cuối cùng tắt ngấm, hơi thở nhẹn trong lòng ngực, dường như không cách nào thoát ra ngoài được. Cũng tốt, cũng tốt. Nếu quên rồi, sẽ không còn liên quan gì nữa. Sẽ không phải lo lắng liệu anh có coi thường cô hay không, có ghét bỏ cô hay không. Từ nay về sau. Trên đời này Sẽ không còn có người tên là Thành Công nữa Tự nói với chính mình như vậy Cô cố gắng lê đôi chân nặng như chỉ ra ngoài Rồi là ai? Giọng nói đầy nghi hoặc của lâm tu kiểu Từ phía sau vọng đến Lòng cô thoát lại một cái Dừng chân lại Một nhân viên trong bệnh viện mà thôi Có người đáp lại Ngô Quỷ Lan cô đơn cười Lại tiếp tục bước đi kéo bước chân mỏi mệt về nhà, trời cũng đã sắp tối, không bật đèn. Ngô Quế Lan im lặng ngồi trên ghế, mặc cho đêm mỗi lúc một dài, đem bản thân chôn vùi hoàn toàn trong bóng tối. Vương Vĩnh Kinh, sinh tháng chạp năm 1979, cô đột nhiên làm bầm, thanh âm cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Có hai em trai, một em gái. Ba mẹ nhặt phế liệu. Mùa đông hơn mười năm trước, chết đuối ở một hồ nước gần nhà, thi thể không được vớt lên. Mùa xuân năm sau, cả nhà chuyển đi, sau đó hồ nước bị lấp, ngôi nhà này được xây chết đó. Tiếng cười khách chuyển đến từ biệt ngoài, là tiếng trẻ con lanh lành dễ nghe. Tách một cái, đèn đột nhiên bật sáng cắt ngang lời của ngô Quế Lan. Đồng thời xuống đi màn đêm u tối. Lẹp bẹp, lẹp bẹp, tiếng giày ướt bước trên nền đất vàng lên. Một hàng dấu giày trẻ con ướt sũng từ từ xuất hiện trước cánh cửa đóng chặt mỗi lúc mà gần nơi Ngô Quế An đang ngồi. "Cậu không cần dọa tôi, đến người sống tôi còn không sợ, lẽ nào đi sợ ma quỷ?" Ngô Quế Lan nhìn căn phòng vắng vẻ lạnh lục cười, Mà không ngại nói cho cậu biết, Căn phòng này tôi ở chắc rồi. Cùng một con ma tranh chấp địa bàn trong cuộc đời cô đây là lần đầu tiên. Vừa rất lời, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ hồng trở lạnh, Giống như có một đôi tay vô hình đặt ở trên đang dần dần siết lại. Ở phía dưới hai dấu chân ẩm ướt lặng lẽ hiện lên,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 cũng biết cách làm thế nào để tự bảo vệ bản thân nên biết rõ nơi này có ma quỷ vẫn ham rẻ mà thuê ở chỉ là không ngờ nó lại tìm đến thành công trước nếu người tên a sâm kia không xuất hiện có lẽ không bao lâu nữa cô nhất định phải chuyển ra ngoài giống như những khay trọ trước đây của ngôi nhà này nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi cậu không hại được tôi đâu Một lực rất mạnh dường như đang bóp nghẹt khí quả, làm cho cô không thể nào thở được, nhưng cô vẫn cười, cao giọng kinh biệt. Cậu không có năng lực đấy, tuy nhiên tôi có thể đào xương cốt cờ ở phía dưới căn phòng này, để đăng quăng cho chó ăn. Cô biết rất rõ, chỉ cần trong lòng không sợ hãi, những thứ vô hình này đều không thể động đến mình. Đồ đáng ghét! Giọng nói non nớt của tiểu kinh vang lên trong phòng Ẩn chứa trong đó sự căm tức không thể che giấu được Ngô Quỷ Lan chỉ cảm thấy cổ họng được buông lòng Hít thở thông thuận lại sau nháy mắt Trước mặt hiện lên một bóng người nho nhỏ đáng yêu Đồ băn nạc trẻ con Hàng lông mày dưới mái đầu nấm nhăn lại thành một tường Trẻ con Ngô Quỷ Lan kinh bị liếc nhìn nó một cái Nửa cười nửa không hừ một tiếng Là còn tiểu quỷ ai người mới đúng Nhìn đứa bé đối diện Dương mắt chuẩn bị cãi lại Cô hờ lại Thành công là cậu làm hại có phải không Thành công mất trí nhớ Không hiểu việc gì Nhưng cũng chẳng ngỡ ngẩn Đến nỗi vô duyên vô cớ Là về chiếc xe đang chạy như bay trên đường Tôi chỉ giúp anh ấy thôi Tôi không hài anh ấy Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiểu kinh phụng phiệu trả lời Nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó Thật làm cho người ta sốt ruột Cho nên mới quyết định giúp anh ấy khôi phục chi nhớ Tốt nhất là cậu nên nghĩ như vậy Nếu để tôi biết được Cậu tìm anh ấy làm thế thân Ngô quế Lan cụp mắt xuống lãnh đạm nói Chưa hết câu cũng đã đủ Làm cho tiểu kinh phải dùng mình Cô thật là đáng ghét. Tiểu kinh tức giận nói Rõ ràng ngày đầu tiên tôi đi tìm anh Thành Công chơi, cô liền kè kè giữ anh ấy ở bên mình, không như tôi đến gần anh ấy, bây giờ còn đổ ban cho người ta. Ờ, người ta chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi, đâu có hư như cô nói. Muốn tôi đưa cậu về nhà không? Không đào sâu thêm, xem rút cuộc, nó nói thật hay không? Ngô Quế Lan thẳng nhiên chuyện đề tài. Không cần cô lo Tiểu kinh giống như bị điều gì đó kích thích hét lên Cuồn mặt đáng yêu trong nhanh mắt trở nên đầy oán độc Làm cho người ta phải phát ruột Tôi đang ở chỗ này rất tốt Tại sao phải đi Tôi không muốn cô sống an ổn Ngô Quỷ Lan nhớn mày Buồn cười nhụm vái nước mọt lẩm bẩm nói Tiểu quỷ thôi Cậu buồn ở cửa Bà chỉ đây sẽ cậu chắc Nếu cậu gây phiền phức, tôi sẽ đi tìm người bắt cậu. Cô ngừng một lát, sau đó chán nản quát tay. Được rồi, cậu cứ tự nhiên, mệt chết đi được. Nói rồi ngôi quê lan đứng dậy liêu siêu rời giá đi về phía phòng ngủ. Tiểu kinh trợn mắt há miệng nhìn ngôi quê lan lê bước, chẳng mấy chốc, sẽ đi vào căn phòng kia. Thật sắc oán hận kinh khủng khi nãy, bỗng biến đầu mất hết thay vào đó là bè tuổi thân rất đáng thương. cô chơi với tôi đi, chẳng có ai chơi với tôi cả. nó cầu xin rồi hoa khóc, bộ dạng tội nghiệp khiến người ta khó có thể chối từ. một người lan lại không thèm quan tâm đến nó, cứ thế đi thẳng vào phòng. tiểu kinh thấy vậy liền thu hồi bộ dạng đáng thương cười tinh quái. nếu cô không chơi với tôi, tôi sẽ đi tìm anh thành công chơi cùng lại còn chưa dứt Ngô Quỳ Lan quả nhiên xuất hiện trên mặt nó Nhưng ánh mắt vô cùng dữ tận Thực ra Nó cũng không dám chọc giận cô Lập tức trở về dáng vẻ rụt rẻ ký chiếc Ngập ngừng nói Chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện Về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Không bao giờ làm phiền cô Nhằm mắt hít sâu một hơi Ngô Quế Lan cố áp chế lửa giận trong lòng Hư một tiếng Nói đi Đừng có không biết điều Nếu điều kiện đúng mực sau đó có thể được bình an vô sự Tất nhiên không có gì có thể tốt hơn Bị cô nạt sợ run cả người Tiểu kinh nhát gan gục đầu xuống Trong đôi mắt đen lấy Xẹt qua một tia dạo hoạt Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng Vuốt ve bụng ngôi quế lan Lý Nhi nói Để tôi làm con của cô nhé Không ai chơi cục Tôi thấy rất cô đơn Tôi không muốn tiếp tục một mình ở đây. Ngô Quế Lan tròn mắt nhìn định đầu có hai xoáy tóc của nó. Hồi lâu nói không thành tiếng. Như thế làm sao được? Không nói gì, chính là đồng ý rồi nhé. Thật hay quá, tôi có mẹ rồi. Tiểu kinh chất thời cơ ngẩng đầu nhảy lên nhào vào lòng Ngô Quế Lan. Đôi mắt to sáng lên tinh nghịch. Ngô Quế Lan không kịp tránh. Kinh ngạc nhìn quân mặt chẳng gặp sứng vui của thằng bé Đồng thời cũng cảm nhận hơi lạnh từ chỗ hai người Tiếp xúc chuyển vào cơ thể Một chữ không thật khó có thể buông ra Trong phòng làm việc thoáng đẳng sáng sủa Lâm Tô Kiều đứng bên cửa sổ Vừa nghe báo cáo từ điện thoại Vừa nhìn ra trời tuyết tung bay bên ngoài Đem cả thành phố bao phủ trong lớp màn mở mịt Tuyệt rơi đã nhiều ngày những người lang thang đầu đường xó chợ e rằng vô cùng chật vật. Chờ đến khi tuyết ngừng rơi, trời chuyển ấm, từng ngõ ngách của thành phố này sẽ có một dịp sạch sẽ nhất từ trước đến giờ. Được rồi, dừng ở đây đi. Trầm Ngâm nói xong, có cuối cổ anh quốc máy. Xem ra những ngày anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Trên môi thoáng hiện nét cười, anh xoay người trở về ngồi bên bàn làm việc. Em, cô gái bán hoa đến đông nối đi nhặt rác, như vậy cũng được rồi. Chừng phạt một chút mà thôi, không cần ruột người ta đến đường cùng. nhớ đến một đoạn thời gian anh và Gia Gia phải sống cho bất an sợ hãi, Lâm Tu kiểu có chút buồn bực, lại không hiểu sao cũng cảm thấy buồn cười. Cho nên, anh muốn chừng phạt cô gái kia một chút, để cho cô biết làm gái bán hoa cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, đừng tùy tiện lấy loại bệnh nan y kia ra dọa người. Nếu không nghĩ đến việc cô ta từng cứu ra ra, chỉ bằng vài cái tát tay trên mặt ra ra, anh cũng có thể cho cô vĩnh viễn không bao giờ thấy được mặt trời, giống như mấy tên quân đồ banh nạt ra ra kia. Rải dài thái dường, ánh mắt anh dừng ở tấm ảnh đặt bên tay phải. Cô gái trong hình cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, sau lưng là ngọn núi tuyết thanh khiết, càng làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng động lòng người của cô. Là anh chụp năm mười sáu tuổi nhỉ? Anh không khỏi nhớ lại thời gian đó Khi cô chưa từng biết tình ái là gì Trong mắt cô dường như chỉ có anh Bám anh chẳng khác chi một chú cún con Thật làm cho người ta hoài kiệm Trên mỗi anh một nụ cười khổ nhẹ nhẹ phất qua Đôi khi anh thật sự tưởng tượng như mình không còn kiên trì được nữa Không biết từ khi nào cô bắt đầu rời ra anh, thậm chí còn kịch liệt chống đối không chịu tiến thêm một bước với anh. nhìn cô như cánh bướm bướm rực rỡ bay lượn dưới đám nam sinh, tốc độ đổi bàn trai còn nhanh hơn thay quần áo. anh chỉ hận không thể giam cô lại, không như bất kỳ ai tiếp cận ngoại trừ mình. Bởi năng lực của anh đương nhiên sẽ làm được, nhưng anh chỉ có thể đè nén ham muốn thôi thúc đến phát cuồng ấy, bởi điều anh cần là một cô gái vô tư vô lo. Cười cứ như ánh mặt trời trong bức ảnh Chứ không phải là một con dối giận hờn Thở dài Anh tháo kính Để lộ đôi mắt đẹp đến thái quá Của một người đàn ông Mà cũng bén nhọn đến thái quá Tuy chuyện xảy ra lần trước Khiến cô đúng mực hơn rất nhiều Thái độ với anh bắt đầu cải thiện Nhưng cũng làm cho anh càng cả cảnh giác, Nhắc anh phải nhanh chóng Khiến cô cam tâm tình nguyện Trốn trong vòng tay anh bằng không thời gian kéo dài, tật kết giao bè bạn linh tinh của cô lại tái phát. cho dù phái người theo dõi cô 24 giờ một ngày cũng khó có thể bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. đi đến đây, anh bất giác đau đầu. nếu cô nhóc kia chịu nghe lời anh thì đâu đến nỗi xảy ra việc này. tiếng gỗ cửa vang lên, anh lên tiếng đeo kính vào, cửa cũng đã bị đẩy ra. thẩm gia cười giòn tan bước vào. Bên này này, cô ngoan hâm rất nhiều, chủ động yêu cầu đến công ty anh thực tập. Có thể ở bên chăm sóc cho cô, anh đương nhiên sẽ không từ chối. Xong việc rồi à, tay của cầm túi xanh hiện nhiên đã chuẩn bị tan tầm. Ừ, Lâm Tô Kiều đứng dậy, cầm áo khoác, thầm ra lại gần khoác tay anh. Em muốn ăn sủi cào anh gói. Đang đợi thằng máy, ánh mắt thầm ra bóng tươi hẳn. Từ một tay chuyển hẳn sang cả hai tay ôm lấy cuốn chặt lấy anh. Cười đến nịnh nọt. Lâm Tục Kiều ngẩn ra rồi bật cười. Vậy giờ chúng ta phải đi siêu thị đã. Sau đó anh quả nhiên nghe được tiếng hoan hô của cô. Mở thang máy, cửa thang máy mở ra. Hai người sánh vai đi vào. Em muốn ăn nhân gì? Nhìn thầm ra đưa tay đóng thang máy. Anh hỏi, trong mắt là ý cười chiều chuộng. Ừ, cần tay nhé thầm gia từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích cần tây có một lần lâm tu kiều dùng cần tây và thịt làm nhân sủi cảo cô ăn xong thấy thích vô cùng sau đó rất thường xuyên nhắc đến lâm tu kiều bất đắc dĩ lật đầu em ấy sao ăn mãi không thấy chán vậy còn bao nhiêu thứ khác cơ mà mặc kệ em thích cần tây thầm ra chu môi lâu rồi không ăn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 Không có gì Thầm ra chun mũi chuyển đề tài Đúng rồi hai này anh có chỗ nào có chịu không Ngay sau hôm xuất viện Anh đã về công ty làm việc ngay Trải qua một lần anh mất ký ức rồi nhớ lại Cô và người khác đều lo lắng Chỉ anh đột nhiên nhớ ra cái điều gì đó Chẳng quả nào bị trần động nhẹ mà thôi Không cần quan trọng hóa vấn đề như thế Lâm Tu Kiều cười đáp Mỗi ngày đều bị một đám người hỏi đi hỏi lại cùng một câu, khiến anh vừa mất đắc dĩ vừa mất kiên nhật. Trần độc nhẹ Thẩm ra nghe vậy cao giọng nhắc lại. mà chỉ nhớ lại mất tích, anh còn dám nói... Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô hốt hoảng ngậm miệng, âm thầm béo đùi mình một cái, thiếu điều hối hận từ cắn đứt đầu lưỡi. Mật chỉ nhớ lại mất tích lâm tu kiều nhạy cảm bắt được hai từ thêm chốt cho cô nói giờ gian kia tim đột nhiên loạn nhịp thầm gia âm thầm kêu khổ chỉ biết gượng cười anh mất ráo rác không em nói lung tung cô ngập ngừng ấp úng sốt ruột nghĩ cách lấp liếm chính vào lúc này thang máy dừng lại cửa mở có người bước vào cuộc nói chuyện đành kết thúc ở đây bắt gặp thầm gia đang thờ thàng nhẹ nhõm ánh mắt của Lâm Tu Kiều sau cặp kính lóe lên thâm trầm